Các bạn đang nghe truyện Ma Thần Máu, chương 101 đến chương 104 tại kênh youtube H Thiên Đường, website truyện .mobi. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Kịch Kịch Kịch Lilith dìu tà huyết đi đến phòng y tế, mỗi bước chân của nàng đều tạo ra một âm thanh nặng nề. Thật xin lỗi Lilith, vừa nãy tôi tưởng cô chết rồi, đây mới là cơ thể thực sự của cô sao? Tà huyết vừa nhìn chăm chú khuôn mặt tinh xảo của Lilith vừa hỏi. Ồ không? Tất nhiên là không rồi. Lilith cười khúc khích. Không phải. Vậy bản thể thực sự của cô ở đâu? Là con tàu này sao? Tà huyết tò mò hỏi. Bởi vì là một trí tuệ nhân tạo nên tôi không có cơ thể thật. Tôi có thể sống bên trong rất nhiều loại máy móc. Cơ thể trước mặt anh hay những quả cầu kim loại này. Hay bản thân con tàu này cũng chỉ là một phần thân thể của tôi? Lilith cười khúc khích trả lời. Lao ra đi đến trước một cánh cửa, nàng đặt bàn tay lên cửa để mở khóa. Cũng như những căn phòng khác, bên trong phòng y tế là những bàn ghế đồ đạc làm bằng kim loại trắng bạc, với những đường vân màu vàng. Giữa phòng là một chiếc bể lớn trong suốt chứa một loại dung dịch màu xanh lam. Anh nằm vào trong cái hồ này đi, bên trong là dung môi có tác dụng kích thích tế bào sinh trưởng. Rất nhanh sẽ giúp các vết thương lành lại. Laura chỉ tay vào bể dung dịch giữa phòng. Khi tà huyết chuẩn bị leo vào trong bể thì Laura gọi giật lại. Ừm. Khi sử dụng máy tái tạo tế bào thì anh phải cởi toàn bộ quần áo trên người. Laura ngập ngừng nói, gương mặt hơi ứng hồng. À, được. Tà huyết nghe xong thì liền cởi sạch quần áo trên người rồi leo vào bể dung dịch. Dòng nước trong bể đặt quán, mát lạnh. Khi hắn nằm vào bể thì không chìm xuống đáy mà nổi lơ lửng giữa bể. Dòng nước giống như có sự sống, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể của hắn, len lỏi vào vết thương xoa dịu các tế bào, khiến tà huyết cảm thấy rất thoải mái. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu, nếu thấy khó chịu thì hãy nói, tôi sẽ dừng lại. Lo Ra nói với tà huyết đang nằm trong bể. Tà huyết không thể trả lời, chỉ dùng tay ra Lo Ra đi đến trước bàn điều khiển. Ấn vào nút khởi động của máy khôi phục tế bào. Có lẽ 50V là đủ rồi. ra thì thầm trong miệng, nàng khẽ nhấn vào một nút trên bảng điều khiển. Một dòng điện liền chạy từ bàn điều khiển đến bể dung dịch tà huyết đang nằm, khiến dung môi trong bể tỏa ra ánh sáng lam nhạt. Có lẽ sẽ hơi đau đớn một chút, nhưng dòng điện sẽ giúp anh hồi phục nhanh hơn. ra xoay mặt về phía tà huyết. Lúc này tà huyết đang nằm thư giãn trong hồ. dòng điện quá yếu nên khiến hắn chẳng có cảm giác gì. rất thoải mái, tà huyết trả lời. ừ, thoải mái. lo ra thấy vẻ mặt của tà huyết thì vô cùng ngạc nhiên, nàng đã nhiều lần sử dụng máy khôi phục, lần nào cũng bị điện giật tới đau nhức. anh không sao thật chứ? lo ra lo lắng hỏi, nàng sợ do dòng điện quá mạnh đã khiến tà huyết mất đi xúc giác. tôi thực sự cảm thấy rất tốt. tà huyết cực kỳ thư giãn. Để cho dung môi hòa lẫn dòng điện bao bọc cơ thể len lỏi vào các tế bào chữa trị những vết thương trên người hắn Chẳng lẽ cái máy hư rồi sao? Ra nhíu mày suy nghĩ Lilith, cô giúp tôi điều khiển máy phục hồi Ra nói với Lilith đang đứng bên cạnh Rồi đi lại gần tà huyết Ui da Nàng khẽ chạm tay vào thành bể Ngay lập tức một dòng điện xanh lam chạy qua tay nàng Khiến Ra giật bắn người lùi lại ra nắm chặt bàn tay tê dại, mặc dù dòng điện không nguy hiểm đến mức chết người, nhưng vẫn khiến nàng cảm thấy đau nhất. Anh không cảm thấy đau khi bị điện giật sao? ra nhìn tà huyết đang cực kỳ thư giãn trong hồ, nàng có thể thấy được dòng điện đang chạy khắp cơ thể hắn, các vết thương trên người hắn nhanh chóng kết vẫy và lành lại. Ma quỷ chúng tôi có khả năng chống điện rất tốt, bởi vì có rất nhiều côn trùng biết phóng điện, cùng chúng chiến đấu nhiều thì khả năng kháng điện sẽ tăng cao. Tà huyết liêm diêm hai mắt, chậm rãi giải thích. So với lần bị sét đánh, thì dòng điện trong bể quá yếu với hắn. Này tà huyết! Anh muốn tôi tăng dòng điện lên không? Lilith hiếu kỳ hỏi, nàng tò mò muốn biết tà huyết có thể chịu đựng được dòng điện ở mức nào. Tốt! Tà huyết ngay lập tức trả lời, hắn cũng cảm thấy 50V hơi yếu. 100V Lilith gõ lách tách lên bàn điều khiển, tăng điện thế lên gấp đôi. Tí tách Tí tách theo hiệu điện thế tăng cao Thì dung môi trong hồ cũng giống như sống lại Chảy cuồn cuộn thành dòng xoáy trong bể Anh vẫn ổn chứ Lilith lên tiếng hỏi Tôi Ổn, tà huyết cắn răng nói Nếu vừa nãy dòng điện chỉ như gãi ngứa Thì bây giờ giống như có vô số kim châm Đang liên tục chích vào da thịt của hắn Vậy để Lilith tăng hiệu năng lên Dòng điện mạnh thì tốc độ chữa trị sẽ nhanh hơn Lilith cười vui vẻ, đẩy dòng điện lên 500 vuông. Rất tốt, tôi cảm thấy rất tốt, tà huyết tươi cười, cười trả lời, nhưng gương mặt hắn đã có ba phần méo mó. Có lẽ bình thường các nàng đều chữa thương như thế này, họ chịu được thì mình cũng chịu được. Tà huyết nghĩ thầm trong đầu. Lilith! Đừng nghịch nữa, hãy lo ra dễ dàng nhận thấy sự đau đớn trên mặt tà huyết, muốn ra lệnh cho Lilith hạ điện thế xuống. Nhưng nàng chưa nói hết câu thì đã bị Lilith cướp lời. Vân thưa tiểu thư, tôi biết rồi, một nghìn vôn luôn nè. Lilith cười thanh khách, tiếp tục tăng dòng điện lên. Sắc mặt tà huyết trở nên xám xịt, mặc dù là ma quỷ kết tinh kỳ, nhưng vẫn bị dòng điện giật cho choán ván đầu óc. Cái này thực sự là máy trị liệu sao? Không phải lò nướng điện cách thủy đó chứ? Tà huyết hỏi với bộ dáng hết sức khó coi. Bể trị liệu lúc này phát ra ánh sáng rực rỡ, những tia sét liên tục phóng ra từ thành bể, đánh trúng các vật dụng khác trong phòng. Lilith Tắt máy ngay Laura hét lớn, nàng cảm thấy Lilith hôm nay vô cùng kỳ lạ, trở nên bất cẩn khác hẳn thường ngày. Vân thưa tiểu thư Lilith vừa trả lời vừa gõ lách cách lên bàn điều khiển, nhưng thay vì tắt máy thì năng lượng trong bể trị liệu càng lúc càng tăng. Lách tách Lệch xuệt Những tia sét sáng rực càng quét căn phòng, vô số tấm lưới điện như mạng nhện xuất hiện khắp nơi. Dung môi trong bể sôi lên sùng sục, biến thành sương mù màu lam che kín cả phòng. Bể trị liệu cuối cùng cũng không chịu nổi dòng điện tàn phá, một tiếng nổ vang rền khiến cả con tàu rung chuyển. Lilith và Laura ở phía bên ngoài nên kịp tránh thoát, còn tà huyết thì không may mắn như vậy. Vụ nổ khiến cả căn phòng trở nên hỗn độn hơn bao giờ hết, bàn ghế và máy móc trong phòng đều nổ tung. Những mảnh kim loại màu vàng và trắng bạc vương vải khắp nơi Tà huyết lúc này bị vô số mảnh vỡ đè lên Biến thành một nấm mộ bằng kim loại Không rõ sống chết Lilith Tại sao cô lại làm như vậy? Sắc mặt lo ra cực kỳ khó coi Phải rất khó khăn nàng mới lấy được lòng tin của tà huyết Vẫn chưa kịp moi thông tin hay xây dựng lòng tin với cư dân bản địa Thì Lilith đã phá hỏng mọi thứ Tôi xin lỗi thưa tiểu thư Tôi không biết tại sao hôm nay mình lại như vậy nữa. Sắc mặt Lilith hết sức ủ rũ, giống như một đứa trẻ đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Từ bây giờ cô bị tước quyền admin, chuyển đổi tất cả hệ thống lái tự động sang điều khiển bằng tay. Cô sẽ bị cấm túc cho đến khi tôi tìm và sửa lỗi xong. ra tức giận đưa ra hình phạt, nàng cảm thấy Lilith nhất định đã gặp phải một trục trặc phần mềm nào đó. vân thưa tiểu thư. Sau khi dọn dẹp xong thì tôi sẽ trở về hộp đen. Lilith buồn bã chấp nhận hình phạt, mặc dù nàng rất ghép việc bị nhốt trong bóng tối, nhưng nàng biết lỗi lầm hôm nay nàng gây ra là rất lớn. Khục khục khục, vài phút trôi qua thì khói bụi cũng tản bớt, tiếng ho của con quỷ xấu số vang lên từ dưới đống đổ nát. Hai cô. Vó thể. Đưa tôi ra. Khỏi. Đây được không? Tà huyết theo thào nói. Anh? Anh còn? Sống sao? Lo ra giật mình hỏi lại, nàng không chắc thứ nàng vừa nghe là âm thanh của tà huyết hay là oan hồn của hắn? Còn sống? Nhưng nếu cứ tiếp tục nằm dưới đống kim loại này, thì tôi sẽ chết thật đó. Tà huyết yếu ớt nói. Thật tốt quá. Lilith vui vẻ reo lên, nàng chạy tới nấm mộ của tà huyết, dùng đôi tay kim loại của nàng lượm lấy những mảnh vỡ ném sang một bên. Cơ thể tàn tạ của tà huyết dần lộ ra dưới đống đổ nát, toàn thân hắn cháy đen, trông còn thê thảm hơn lúc hắn cứu lo ra. Thật xin lỗi, tôi không cố ý đâu, là cổ máy đột nhiên gặp trục trặc. Lilith ấy nấy nói, dìu tà huyết đứng dậy. Không sao. Không sao. Tôi vẫn còn sống mà, đúng không? Ha ha, tà huyết cố nặng ra một nụ cười. Anh không sao chứ? Tôi sẽ sửa máy trị liệu. Chỉ hơn một tiếng sau sẽ chữa trị cho anh. Lo ra cũng đi đến đỡ lấy tà huyết. Không. Không cần đâu. Tà huyết biến sắc, ngay lập tức từ chối. Hắn đã quá sợ hãi mấy thứ đồ chơi công nghệ cao này. Mấy món này hở một tí là nổ, e rằng nếu tiếp tục sử dụng thì mạng mình chẳng còn. Tà huyết nghĩ thầm trong đầu. Vậy sao được chứ? Anh đang bị thương mà. Anh yên tâm. Lần này nhất định sẽ không có nguy hiểm gì. Lo ra an ủi. Tôi có thể tự chữa thương bằng ma thuật. Tà huyết đưa ra lý do để từ chối. Có chết mình cũng không chui vô cái lò nướng điện đó nữa. Hắn lầm bầm trong đầu. Tiểu thư, nếu tà huyết đã không sao, vậy tôi có còn bị nhốt không? Lilith rụt rè hỏi, nàng thực sự rất sợ bị nhốt trong hộp đen. Cô vẫn sẽ bị cấm túc. Giờ tôi sẽ dẫn tà huyết về phòng nghỉ ngơi, còn cô trở về hộp đen đi. ra nghiêm khắc ra lệnh. Vân thưa tiểu thư. Lilith uể oải đáp lời, rồi xoay người bước đi, mỗi bước chân của nàng vang lên âm thanh lịch kịch nặng nề. Này Lola, tôi nghĩ cô quá nghiêm khắc rồi, Lilith đâu cố ý, hơn nữa tôi vẫn còn sống mà. Đột nhiên tà huyết cảm thấy có lỗi, hắn có cảm giác bởi vì hắn mà Lilith mới bị cấm túc. nên đã lên tiếng nói đỡ cho Lilith. Lilith có lẽ đã phát sinh lỗi hệ thống, tôi cần cô ấy trở về hộp đen để sửa chữa. Lo Ra giải thích. Lỗi hệ thống. Ý cô là Lilith bị bệnh hả? Tà huyết thắc mắc hỏi, cách sử dụng ngôn ngữ của Lo Ra hơi kỳ lạ đối với hắn. Gần giống như vậy, khi trí thông minh nhân tạo bị lỗi sẽ rất nguy hiểm, nếu không sửa chữa kịp thời thì lỗi sẽ lan rộng, biến thành một tiến trình của AI. lúc này muốn sửa chữa cũng không được nữa. mặc dù không hiểu lắm nhưng có vẻ rất nguy hiểm, cô nhanh chữa trị cho lip đi. Tà huyết lo lắng nói, mặc dù mới chỉ gặp lip lần đầu, hai lần suýt bị nàng thiêu chết, nhưng hắn lại rất thích cô nàng sắt thép này. Lo ra không trả lời mà chỉ gật gật đầu. Lo ra đi đến trước một căn phòng, khẽ chạm tay lên cánh cửa kim loại, ngay lập tức cánh cửa mở ra, để lộ không gian bên trong. Trong phòng có một chiếc giường, một bộ bàn ghế và vài thiết bị kỳ lạ. Anh nghỉ ngơi đi, đến giờ sẽ có người mang thức ăn cho anh, còn kia là nhà tắm, để sử dụng anh chỉ cần ấn vào nút có hình giọt nước trên tường. Tôi sẽ cấp quyền để anh có thể sử dụng các thiết bị trên tàu. Lo ra nói xong liền đi ra ngoài. Phòng ngủ thật lạ, cả cái giường này nữa, tại sao người ta lại ngủ bên trên một khối kim loại cơ chứ? Thậm chí còn không có gối hay chăn nệm. Tà huyết lầu bầu leo lên giường, lấy ra một lọ máu. Tôi đã cấp quyền người dùng cho anh, bây giờ anh có thể sử dụng các thiết bị trong phòng. Trên giường có một nút nhỏ phía bên phải, anh phải nhấn vào đó để sử dụng. Đột nhiên giọng nói của Ra vang lên. Ừ. Lola đó sao? Cô ở đâu vậy? Tà huyết nhìn trước nhìn sau, xoay trái xoay phải, cố xác định vị trí phát ra âm thanh. Tôi đang sử dụng hệ thống truyền thông tin trên tàu để giao tiếp với anh. Một bức tường đột nhiên phát sáng, hình ảnh của Laura xuất hiện trên tường. Trong phòng này có ma trận thu phát sao? Tại sao tôi không cảm nhận được năng lượng của ma trận? Tà huyết bối rối hỏi, hắn cảm thấy mọi thứ càng ngày càng kỳ lạ. Tôi sử dụng máy ảnh để ghi hình, sau đó truyền tới màn hình trong phòng. Laura giải thích. Đó là một loại máy móc khác sao? là thật đấy tà huyết không hiểu cho lắm nhưng vẫn gật gật đầu hắn tìm kiếm cái nút mà lo ra nhắc đến ngay khi vừa ấn vào tà huyết cảm thấy khối kim loại bên dưới hắn đột nhiên mềm nhũng giống như là nước nhưng lại không phải nước khiến cơ thể hắn lúng xuống bên dưới đừng lo chiếc giường này được chế tạo bằng kim loại hoạt tính nó sẽ tính toán trọng lượng và kích thước của anh để điều chỉnh lo ra giải thích Đúng như lời lo ra nói, chỉ vài giây sau tà huyết được chiếc giường từ từ nâng lên, vô cùng mềm mại êm ái, khiến hắn cảm thấy rất thoải mái, giống như đang nằm trên một tấm nệm lông ấm áp. Hắn bắt đầu uống máu để chữa trị, toàn thân hắn phát ra ánh sáng đỏ tươi, rồi chìm dần vào giấc ngủ. Bát! Tà huyết ngáp một hơi dài, hắn đã ngủ ba ngày ba đêm. Xung quanh hắn lúc này ngập tràn những mảng da thịt cháy khét bong chóc. Còn cơ thể của hắn đã hồi phục hoàn toàn. Cái giường này hay thật đấy. Hắn vừa nói vừa với tay nhấn vào nút nhỏ trên thành giường. Chiếc nệm êm ái từ từ nâng hắn dậy, rồi hóa thành một khối kim loại cứng rắn như lúc đầu. Đi tắm trước vậy. Tà huyết nói thầm một mình, đi về phía cánh cửa nhỏ trong phòng. Hắn bắt trước lo ra đặt tay lên cánh cửa. Xác nhận danh tính, khách mời tà huyết. Cánh cửa phát ra giọng nói của Lilith rồi từ từ mở ra. Tà huyết liền đi vào, bên trong căn phòng hoàn toàn trống rỗng, chỉ là bốn bức tường kim loại màu. từng không có thùng tắm rồi. Lô tắm kiểu gì nhỉ? Đúng rồi. Nhấn vào nút này. Sau một lúc suy nghĩ thì hắn cũng tìm ra nút nhỏ có hình giọt nước. Rào rào rào, lập tức có vô số nước mưa rơi từ trên trần nhà xuống, tuôn xối xả lên người tà huyết. Chẳng mấy chốc cả căn phòng đều ngập trong nước, khiến tà huyết có thể thoải mái tắm rửa, lau đi những vết máu khô và những tảng thịt khét còn sót lại trên người. Sau khi tắm xong, hắn nhấn vào nút nhỏ một lần nữa. Một lỗ hổng xuất hiện dưới sàn nhà, hút toàn bộ nước và cạn bẩn ra khỏi phòng. Cái phòng tắm này hay thật đấy, nhưng liệu có lãng phí nước quá không nhỉ? Tà huyết thì thào nho nhỏ. Không đâu. Lượng nước mà anh vừa dùng sẽ được lọc và tái sử dụng, sẽ không lãng phí dù chỉ một giọt. Từ trên cánh cửa vang lên giọng nói của Ra, làm cho tà huyết giật nảy mình. Xin chào Lola, cô đang ở bên ngoài sao? Tà huyết bối rối hỏi. Tôi đang ở phòng điều khiển, bữa ăn của anh đã được chuẩn bị. Ra nhẹ nhàng đáp lời. Cảm ơn, tôi sẽ đến ngay. Tà huyết lấy ra từ không gian một bộ quần áo mới, Đó là một bộ lễ phục của ma quỷ, thường được những ma quỷ quý tộc mặt khi tham dự các bữa tiệc. Chà, trong mình giống mấy tên ma nhân quý tộc thật. Tà huyết ngắm nghía mình qua hình ảnh phản chiếu trên vách tường. Chỉ mất vài phút để đi đến phòng điều khiển giữa trung tâm tàu. Chào Lola. Khi đi qua cửa phòng hắn liền cất tiếng chào, nhưng âm thanh của hắn cứng lại ngay lập tức. Đồng tử của hắn co rụt lại khi thấy lo ra. lúc này lo ra đang mặc một bộ áo giáp mỏng màu trắng trên đầu đeo kính phòng hộ trước mặt nàng là một chiếc bàn dài trên bàn ngập ngụa một thứ chất lỏng màu vàng đậm lilith đang nằm trên đó nhưng toàn bộ cơ thể của nàng đã bị tháo rời lo ra đang dùng một chiếc tua vít điện để tháo hộp sọ kim loại để lộ ra một viên ngọc màu lam to bằng nắm tay bên trong viên ngọc khắc chi chít những đường rãnh phát sáng lo nhẹ nhàng nhấc viên ngọc khỏi hộp sọ kim loại đặt lên một cái khay ừm thật tốt vì anh không sao nếu không tôi sẽ rất hối hận lo ra quay sang chào tà huyết sau đó liền tiếp tục công việc nàng tỉ mỉ tháo một hộp động cơ mini lola mặc dù lê Lít có hơi vụng về nhưng cô cũng không thể giết chết cô ấy hơn nữa còn là cách tàn độc này tà huyết rít lên hắn đang vô cùng tức giận tiếng quát của hắn khiến lo ra giật mình suýt chút nữa thì đánh rơi linh kiện trên tay Anh nói gì vậy? Tôi chỉ đang kiểm tra và sửa chữa cho Lilith thôi mà. Lo ra khó hiểu hỏi. Cô gọi đây là chữa bệnh sao? Cô tháo Lilith thành tám khối, lại còn mổ cô ấy ra để lấy chất tinh. Cho dù có là quỷ bất tử thì cũng sẽ chết. Tà huyết tiếp tục quát lên, ánh mắt đỏ bừng như máu. Khánh khách! Hành động của hắn khiến Lo ra phì cười. Cô cười gì chứ? Lilith tin tưởng cô như vậy, mà cô lại có thể giết cô ấy một cách dã man. Tà huyết nhìn những phần linh kiện trên bàn, trong lòng cảm thấy đau xót. Anh hiểu nhầm rồi, Lilith vẫn ổn, cô ấy đang ở bên kia. Loa ra vừa cười vừa chỉ tay sang một chiếc bàn khác, trên bàn là một khối kim loại màu đen tuyền đang bay lơ lửng. Tà huyết nhìn theo hướng Loa ra chỉ, rồi lại nhìn Loa ra với vẻ mặt khó hiểu. Ừ. anh cắm sợi dây kia vào chiếc lỗ trên hộp đen thì sẽ thấy Lilith. Lo ra lại chỉ tay sang một cái bàn khác. Tà huyết mặc dù cảm thấy rất khó hiểu, nhưng vẫn làm theo những gì loa ra nói. Hắn cầm lấy khối kim loại màu đen, cắm dây kết nối với chiếc bàn. Từ khối kim loại màu đen phát ra ánh sáng, theo dây cắm truyền lên bàn. Một màn hình ánh sáng liền xuất hiện. Tiểu thư, tôi sẽ không bị cấm túc nữa sao? Hình ảnh của Lilith xuất hiện trên màn hình, nàng hớn hở hỏi. Xin lỗi Lilith. Nhưng cô vẫn sẽ phải ở trong hộp đen thêm vài ngày, tôi vẫn chưa xong việc. Lo Ra quay trở lại với công việc, bàn tay linh hoạt tháo lắp các chi tiết kim loại. Tà huyết nhíu mày nhìn Lilith, trong đầu hắn lại xuất hiện nhiều dấu chấm hỏi. Này Lilith, cô không sao chứ? Cô đang ở trong hộp sắt này hả? Hắn gõ gõ ngón tay vào hộp đen. Tôi ổn, anh cần tôi giúp gì sao? Lilith cúi chào tà huyết. Thật sự không sao hả? Tà huyết nhìn về phía chiếc bàn kim loại. Toàn bộ cơ thể của cô bị tháo rời luôn rồi, làm sao có thể sống được nữa? Tà huyết hoang mang hỏi, hắn cảm thấy nếu mình mà bị cắt thành nhiều phần như vậy thì chắc chắn cũng phải chết. Khúc khích. Anh lo lắng cho tôi ư. Lilith cũng bật cười khi thấy vẻ mặt hoang mang của tà huyết. Tôi chỉ là một cổ máy, nên dù có bị tháo rời thì cũng không sao cả, chỉ cần lắp lại là được. Kỹ thuật của tiểu thư lo ra rất tốt, cô ấy có thể tháo các cổ máy ra để bảo trì rồi lắp lại dễ dàng. Lilith vừa nói vừa tạo ra một đoạn hình ảnh ngắn, giới thiệu cách tháo lắp linh kiện máy móc. Sau khi xem xong đoạn phim ngắn, tà huyết đã có thêm một chút kiến thức về máy móc. Cách chữa trị này thật kỳ lạ, bộ phận cơ thể mà cũng có thể thay thế sao. Tà huyết chật chật không ngừng. Đây gọi là sửa chữa máy móc, thay thế các linh kiện hư hỏng bằng các linh kiện mới. Lilith ân cần giải thích. Này Lilith, liệu cách chữa trị này có áp dụng lên người được hay không? Đột nhiên tà huyết nảy ra một ý nghĩ kỳ quái. Tôi đã từng thử nghiệm thay thế bộ phận cơ thể người, nhưng có lẽ là do cơ thể của mỗi người là khác nhau nên các bộ phận thay thế rất nhanh bị đào thải hoặc hoại tử. Người thân như cha mẹ hoặc anh chị em thì có tỷ lệ cấy ghép thành công cao hơn. Nhưng không thể vì cứu một người mà hy sinh một người khác được, nên tôi đã hủy bỏ dự án này. Ra trả lời xong lại tiếp tục lắp ráp những chi tiết kim loại. Cô trở về hộp đen đi Lilith, tôi cần kiểm tra system của cô. Sau một lúc thì Ra cũng hoàn tất việc kiểm tra các linh kiện trên người Lilith, tất cả đều bình thường. Vâng thưa tiểu thư, Lilith sắc mặt hơi trầm xuống. Nàng không thích việc này chút nào, nhưng vẫn phải làm theo. Ánh sáng từ màn hình yếu dần rồi biến mất, chiếc hộp kim loại đen cũng trở nên im lìm Lo ra chậm rãi tiến lại gần, đặt hộp đen lên một chiếc đĩa kim loại rồi rời khỏi phòng. Tà huyết thấy vậy cũng liền đi theo. Thật xin lỗi. lola vừa nãy tôi hơi mất bình tĩnh, tà huyết ấy nấy nói, hắn cảm thấy hối hận vì đã không hỏi rõ tình hình. Khúc khích. Tôi không giận đâu. Lo ra tươi cười trả lời hắn. Thật tốt quá, ừm. Nhưng mà lúc nãy ta còn tưởng nàng định ăn lây lít. Nhưng nghĩ lại thì. Ta thật ngu ngốc, làm sao nàng có thể ăn lây lít cơ chứ, cô ấy làm bằng kim loại mà. Tà huyết cười một cách ngớ ngẩn. Không đâu, tôi có thể ăn kim loại thật đó. Lo ra nheo mắt nhìn tà huyết. Ừ. Là thật sao? Tà huyết cảm thấy hoang mang. Thanh khách, tất nhiên là không rồi, tôi chỉ đùa thôi. Nhưng mà Lilith thì có thể ăn kim loại được đó, cô ấy có thể ăn một số khoáng sản và biến chúng thành một phần cơ thể mình. Ra nhện miệng cười, khoe hàm răng trắng đều của nàng. Nụ cười của thiếu nữ khiến tà huyết ngẩn ngơ vài giây. Ra dẫn tà huyết đi qua một cầu thang dẫn xuống phía dưới của con tàu. Dưới này là một căn phòng rộng hơn trăm mét. khắp gian phòng là vô số tủ kính cất chứa rất nhiều những thứ kỳ lạ sáng bóng lo ra cởi bộ giáp bảo hộ cất vào một tủ kính chỉ mặc một bộ quần áo làm từ sợi dẻo ôm sát người đây là kho thiết bị phần lớn những thứ ở đây là máy móc công cụ nhưng cũng có một số thứ là vũ khí nguy hiểm tốt nhất anh đừng chạm vào chúng lo ra vừa giải thích vừa đi về phía trung tâm căn phòng tôi biết rồi tà huyết cực gật đầu lặng lẽ đi theo lo ra Nhưng ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại trên những món vũ khí. Sau một lúc thì hai người đi tới trung tâm căn phòng, nơi đây đặt một cổ máy cồng kềnh toàn thân làm bằng kim loại màu đen. Ở phía trên của cổ máy là một lỗ lõm hình vuông. Lo ra nhẹ nhàng đặt hộp đen vào trong lỗ khảm. Đây là máy tính lượng tử, nó là một cổ vật có niên đại hàng chục ngàn năm. Tôi phát hiện nó từ một di tích cổ xưa. Lilith chính là do cổ máy này sinh ra. Lo ra vừa nói vừa vỗ mạnh vào thành máy tính. Bột. Bột. Bột. Ừm, chẳng lẽ hư rồi sao? Hay là hết pin nhỉ? Lo ra nhíu mày suy nghĩ. Sau một hồi cố gắng khởi động cổ máy nhưng không thành công, nàng đành phải đi ra phía sau máy tính, dùng tua vít mở nắp không? Lõi bình thường, bộ ghi tạm bình thường, ổ cứng bình thường. Vậy chắc là hết pin rồi. ra vừa nói vừa tháo ra từ cổ máy một khối kim loại đen xì. Có chuyện gì vậy Lola? Tà huyết hiếu kỳ hỏi. Cổ vật này không sử dụng quan năng làm nguồn năng lượng, mà sử dụng một thứ gọi là pin. Đôi khi năng lượng trong pin sẽ cạn kiệt và cần phải nạp lại. ra nhẹ nhàng giải thích. Nàng đem khối kim loại gọi là pin sang một chiếc bàn bên cạnh. Đây là máy chuyển đổi quan năng thành điện năng. Loa Ra khẽ nhấn vào nút nhỏ trên bàn, cả mặt bàn chằng chịp những đường quang mạch, chúng dần phát ra ánh sáng chói lòa. Lách tách, lách tách, những tia sét dần xuất hiện, chúng truyền từ mặt bàn vào bên trong khối kim loại, khiến khối kim loại cũng phát sáng. Này Lola, lúc nãy nàng nói cổ máy này là mẹ của Leylib sao? Trong lúc chờ đợi pin được sạc đầy, Tà huyết và Loa Ra nói chuyện phím. Đúng vậy, khi tôi khai cuộc cổ máy này lên. Thì bên trong bộ nhớ của nó đã có dữ liệu của Lilith, cũng không biết ai là người tạo ra cô ấy nữa, nhưng người có thể biến những câu lệnh buồn tẻ thành một sinh vật ảo có trí tuệ cao, nhất định người đó là một thiên tài. Cũng nhờ những kiến thức cổ xưa này mà tôi có thể chế tạo ra nhiều thiết bị hữu ích. Ra vừa nói vừa vỗ vỗ tay vào thùng máy tính. Trè! Trè! Trè! Sau một hồi lâu thì màn hình máy tính cũng phát sáng. ban đầu chỉ là vô số kẻ sọc chạy ngang dọc dần dần hình ảnh cũng trở nên rõ ràng hơn là một không gian rộng lớn vô biên vô tận với vô số con số chữ viết và ký tự kỳ quái đây là không gian số lo ra giải thích nàng đặt tay lên một tấm kim loại trước màn hình máy tính từ từ nhắm mắt lại dưới sự điều khiển của lo ra hình ảnh trên màn hình lại tiếp tục thay đổi biến thành một đồng cỏ rộng mênh mông trong này chán thật Không biết bao giờ mới được thả ra, Lilith than thở, nàng đang ngồi trên bãi cỏ, ánh mắt hướng lên bầu trời. Lúc này hình dạng của Lilith không còn là quả cầu kim loại hay một thiếu nữ robot nữa, mà giống như một nữ thần. Cơ thể của nàng được cấu tạo từ vô số điểm sáng, nếu nhìn kỹ hơn thì sẽ thấy mỗi điểm sáng lại được tạo ra từ những ký tự nhỏ li ti đang không ngừng chuyển động. Khi là hình dạng thật sự của Lilith sao? Đúng vậy, Lilith là một A.I. Cơ thể được tạo thành từ hàng tỷ tỷ tệp lệnh. Lo ra khẽ gật đầu đáp lời. Hình ảnh hiển thị trên màn hình lại tiếp tục thay đổi, dần dần phóng lớn lên, những điểm sáng và ký tự cũng lớn dần, giống như là đang chui vào bên trong cơ thể của Lilith. Cuối cùng khi dừng lại thì trên màn hình chỉ còn là vô số ký tự đang không ngừng chuyển động, chấp tắt liên tục. Theo sự điều khiển của Lo ra, những dòng lệnh liên tục di chuyển trên màn hình với một tốc độ chóng mặt. chỉ xem một lúc đã khiến tà huyết cảm thấy hai mắt xoay tròn giống như bị ảo giác còn lo ra vẫn vô cùng tập trung theo dõi các tệp lệnh cứ như vậy hơn một giờ trôi qua lo ra vẫn chăm chú theo dõi những ký tự lướt qua như điện xẹt trên màn hình còn tà huyết thì đã bỏ cuộc hắn cảm thấy việc này thật buồn tẻ nàng đang tìm kiếm cái gì vậy tà huyết lên tiếng hỏi nhưng lo ra không trả lời Lúc này nàng hoàn toàn chìm vào thế giới của những con số, nếu nhìn vào đôi mắt trong suốt của nàng thì có thể thấy vô số ký tự đang nhấp nháy. Nàng làm việc đi, ta không làm phiền nữa. Tà huyết hỏi vài lần nhưng không được đáp lại nên quyết định sẽ sự hướng chú ý vào những thứ vũ khí trong phòng. Tà huyết đi lại gần một dãy tủ kính, bên trong mỗi tủ kính là một thiết bị khác nhau. Thứ hắn nhắm đến là một thỏi kim loại có hình dạng như chui kiếm. Mình đã thấy Lola sử dụng thứ này, chỉ cần cẩn thận một chút chắc không sao đâu nhỉ. Hắn suy nghĩ trong đầu, ánh mắt liếc về phía ra khi chắc chắn ra vẫn đang chăm chú với những con số trên màn hình thì tà huyết thò tay vào tủ kính, chụp lấy chui kiếm. Thứ này dùng sao nhỉ? Tà huyết nắm chặt chui kiếm trong tay, thử truyền năng lượng vào nhưng chui kiếm chẳng phản ứng gì. hừm chắc là có cơ quan nào đó. Tà huyết đưa chui kiếm đến trước mặt. Nhìn thật kỹ cấu tạo Toàn bộ chui kiếm có màu đen tuyền Phía trên là một khe nhỏ giống như để gắn lưỡi kiếm Một bên mặt kiếm có khảm một viên ngọc màu đỏ Chỉ khảm ngọc ở một bên Vậy chắc đây là nút khởi động Tà huyết liền nhấn vào viên ngọc Xuệt Lòe xuệt Chui kiếm sau khi khởi động rung lên nhẹ nhẹ Từ khe nhỏ phía trên phát ra ánh sáng Một lưỡi kiếm năng lượng từ từ xuất hiện Kéo dài hơn một mét Đúng rồi Là thứ này trong cũng giống vũ khí năng lượng Trừ việc nó không có bản kiếm Tà huyết vung vẩy thanh kiếm giao lượng trên tay Thứ này vô cùng nhẹ Khiến những nhát kiếm trở nên linh hoạt hơn rất nhiều Hắn lấy ra từ không gian một thanh kiếm năng lượng Và truyền năng lượng vào bên trong Lưỡi kiếm năng lượng trong tay tà huyết dần sáng rực lam quang, Đây là một thanh kiếm làm từ sắc lạnh Để xem ai mạnh hơn nào Tà huyết vùng hai thanh kiếm về hai hướng rồi chém mạnh vào nhau trái với suy nghĩ của hắn khi hai thanh kiếm cắt nhau không hề vang lên tiếng kim loại va chạm lưỡi kiếm bằng ánh sáng của lo ra dễ dàng đi qua lưỡi kiếm năng lượng giống như cắt qua không khí hừng chẳng lẽ đây không phải kiếm mà chỉ là một cây đũa? tà huyết bối rối nhìn thanh kiếm giao lượng trên tay hắn từng nhìn thấy lo ra sử dụng thứ này để cắt cơ thể lũ côn trùng nhưng khi va chạm với vũ khí năng lượng thì lại không có phản ứng gì lên, Khen, trong lúc hắn suy nghĩ thì năng lượng hắn truyền vào thanh kiếm năng lượng cũng yếu dần, khi năng lượng tắt hẳn thì cũng là lúc lưỡi kiếm rơi xuống đất, tạo ra âm thanh loãng xoảng. Tà huyết nhìn lại thanh kiếm gãy, giữa thanh kiếm là một vết cắt vô cùng ngọt. Hóa ra không phải không va chạm, mà là do thứ vũ khí này quá sắc bén nên mới có cảm giác giống như cắt không khí. Tà huyết lại lấy ra vài mảnh áo giáp, sau đó sử dụng kiếm dao lượng chém thử. Kết quả vẫn như cũ. Lưỡi kiếm ánh sáng dễ dàng ly qua những mảnh giáp. Tà huyết khẽ chạm nhẹ vào những mảnh giáp liền khiến chúng tách rời. Thứ này hay thật đấy, nếu mình có thanh kiếm này thì việc cắt xẻ những mảnh giáp sát côn trùng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hắn chật lưỡi đánh giá, rồi bỏ chui kiếm lại vào bên trong tủ kính. Ánh mắt tà huyết lại nhìn sang một tủ kính khác, bên trong là một hộp kim loại dài và dẹt màu đen. Trên cổ tay Lola cũng có một hộp giống như thế này. sử dụng như thế nào nhỉ tà huyết khẽ nhấn vào những nút nhỏ trên bề mặt hộp lưu trữ khiết chiếc hộp lóe sáng hắn nhấn thêm vài lần nữa thì ánh sáng trên chiếc hộp trở nên rực rỡ một luồng sáng cực mạnh phóng ra từ hộp lưu trữ bao trùm lấy những tủ kính trước mặt tà huyết khi ánh sáng yếu dần thì mọi thứ cũng đều biến mất chết tiệt thứ này không ngờ lại mạnh như vậy sắc mặt tà huyết trở nên xám xịt ánh mắt nhìn về phía lo ra Cô nàng vẫn đang mãi miết gõ những con số vào màn hình mà không hề biết tà huyết đã làm cả kho vũ khí của nàng biến mất. Tực! Đáng lẽ mình nên nghe lời Lola, những món vũ khí này quá đáng sợ rồi, tà huyết tràn ngập vẻ lo lắng, mồ hôi lạnh chảy dòng dòng. Hắn không nghĩ đến cái hộp nhỏ trong tay hắn lại có khả năng làm mọi thứ biến mất trong nháy mắt. Trong đầu hắn điên cùng suy nghĩ, cố tìm ra một lời giải thích cho việc hắn vừa làm. Hay là mình đánh bài chuồng như mọi lần. không được như vậy thật là mất mặt. tà huyết nảy ra ý tưởng quen thuộc nhưng ngay lập tức loại nó ra khỏi đầu lola rất tốt bụng có lẽ chỉ cần xin lỗi và đền đá năng lượng cho nàng là được dù sao mình cũng cứu lola hai lần cho dù tức giận thì chắc nàng cũng không làm gì mình tà huyết thở dài một hơi hắn cầm chiếc hộp quay lại chỗ của lo ra trong đầu suy nghĩ cách giải thích xin lỗi lola nhưng ta có một việc muốn nói với nàng tà huyết dùng giọng nói từ từ chậm rãi để nói chuyện có chuyện gì vậy tôi đang gõ cóc nếu không quan trọng thì nói sau nhé lo ra vẫn chăm chú nhập những ký tự vô nghĩa lên màn hình việc này rất quan trọng nhưng nàng phải hứa sẽ không giận thì ta mới nói tà huyết e dè nói hai mắt chăm chú quan sát nét mặt của lo ra có chuyện gì vậy anh nói đi tôi sẽ không tức giận lo ra trả lời Nhưng hai tay vẫn liên tục gõ dữ liệu. Kho thiết bị của nàng biến mất rồi. Tà huyết cẩn thận nói rõ ràng từng chữ một. Hả? Lo ra giật mình quay lại, ánh mắt nhìn tà huyết trừng trừng, hai chiếc râu thịt màu trắng trên trán cũng trở nên nhọn hoắt. Không phải ta làm, là thứ này. Sắc mặt tà huyết cũng thay đổi, ý định nhận lỗi ban đầu cũng bị hắn ném ra khỏi đầu. Là cái hộp này, khi ta đang quan sát những thiết bị thì nó đột nhiên phát sáng sau đó mọi thứ liền biến mất hắn ngay lập tức đổ tội cho hộp lưu trữ đồng thời ném chiếc hộp về phía lo ra sau đó lùi về phía sau ba bước lo ra chụp lấy hộp lưu trữ ánh mắt nhìn về phía dãy tủ kính nhưng chỉ còn lại sàn nhà trống rỗng nàng khẽ nhấn vào những nút nhỏ trên hộp lưu trữ một màn hình nhỏ xíu xuất hiện sau khi xem xét một chút thì nàng nhìn tà huyết bằng ánh mắt kỳ quái Ánh nhìn của Ra khiến tà huyết chột dạ, mặc dù trong nàng không có vẻ gì là tức giận, nhưng như thế càng làm tà huyết lo lắng hơn. Xin lỗi Lola, thực ra mọi thứ là do ta làm, đáng lẽ ta không nên tái máy. Ta nhất định sẽ đền cho nàng bằng kết tinh và đá năng lượng. Cuối cùng tà huyết tỏ ra ăn năn hối lỗi, thừa nhận hành động ngu ngốc của mình. Khúc khích. Được rồi, anh không cần phải bồi thường đâu. Nhưng tốt nhất là đừng chạm vào những thiết bị này khi anh không hiểu rõ cách sử dụng. ra phá lên cười khi thấy vẻ mặt lo lắng của tà huyết. Nàng không giận sao? Thật tốt quá, ngay bây giờ ta sẽ đi săn để lấy kết tinh trả cho nàng. Tà huyết nghe ra nói thì mừng rỡ, hắn vẫn lo lắng cô nàng này sẽ dùng chiếc hộp kia để làm hắn biến mất cho hả giận. Không cần đâu. ra lắc lắc đầu, nàng rời khỏi chiếc ghế đang ngồi. đi về phía sàn kim loại trống. Loa Ra chạm vào màn hình phía trên hộp lưu trữ. Mỗi lần nàng nhấn vào một ô trống thì một chùm sáng lại lóe lên. Khi chùm sáng biến mất thì một tủ kính hiện ra. Chỉ hơn một phút mọi thứ lại trở về như cũ. Hộp lưu trữ trên tay Loa Ra cũng trống rỗng. Nàng đặt nó trở lại tủ kính. Đây là hộp lưu trữ công nghệ không gian bốn chiều. Nó có thể phóng ra những chùm sáng có tác dụng thu nhỏ kích thước phân tử. Từ đó thu nhỏ đồ vật lại hàng ngàn lần và chứa vào bên trong hộp. Còn đây là hộp lưu trữ sóng hạt nano, có tác dụng phân trả vật chất về trạng thái hạt nano rồi lưu trữ. Khi cần sử dụng thì sẽ chuyển ngược về trạng thái vật chất. Ra chỉ tay vào chiếc hộp kim loại trên cổ tay của nàng. Mặc dù sử dụng công nghệ khác nhau, nhưng chúng đều có tác dụng lưu trữ đồ vật. Ra vừa giải thích vừa quay lại với cổ máy tính và tiếp tục công việc. Hóa ra không phải vũ khí hủy diệt mà chỉ là kho hàng di động. Tà huyết thở dài một hơi. Ánh mắt hắn lại nhìn về phía những vũ khí khác, nhưng rồi lại xoay mặt đi. Cá chết vì mồi, chim sợ cành công, người chết vì tiền, quỷ chết vì tò mò. Quỷ chết vì tò mò, hắn lẩm nhẩm một câu nói ngớ ngẩn trong miệng, cố xua đi ý nghĩ tiếp tục nghịch các vũ khí kỳ lạ. Lê thì bị nhốt, Lô bận việc, cũng không thể tiếp tục dùng thử vũ khí. Hài, mình đi sang vậy, tà huyết vừa nói vừa rời khỏi căn phòng rộng lớn, phía sau lưng hắn chỉ còn vang lên những tiếng lách cách. Phạm vi vài trăm mét xung quanh đều đã bị phá hủy khi tàu Nova hạ cánh. Tà huyết ngước nhìn lên bầu trời, sử dụng huyết nguyệt tinh để ước lượng phương hướng. Mặc dù các giác quan của ma quỷ rất nhạy bén, giúp tà huyết có thể cảm nhận được thời gian và phương hướng, nhưng bởi vì hắn đang ở giữa rừng già, nên vẫn cần một điểm mốc. Tà huyết chọn đi về hướng đông, hướng đối diện với huyết nguyệt tinh để khi quay về sẽ dễ dàng hơn. Khu rừng hôm nay yên tĩnh một cách kỳ lạ, chỉ có tiếng gió thổi qua những ngọn cây, những âm thanh quen thuộc của côn trùng đều biến đi đâu mất. Nếu là bình thường thì tà huyết sẽ tiến vào trạng thái ẩn thân, cẩn thận di chuyển qua những bụi rậm. Bởi vì sự yên tĩnh của khu rừng đồng nghĩa với việc có một sinh vật vô cùng đáng sợ đang ở gần đây. Nhưng hôm nay thì khác. hắn thản nhiên di chuyển mà không hề lo lắng bị tấn công thậm chí còn vừa đi vừa huýt sáo bởi vì hắn biết lo ra chính là sinh vật gây ra sự yên tĩnh bất thường này chà có vẻ những con sâu quanh đây bị Lola làm gỏi hết rồi tà huyết liếc nhìn về những mảng rừng xung quanh khắp nơi đều là những cái xác côn trùng khổng lồ bị cắt làm hai hoặc là vô số mảnh vỡ cháy đen sự xuất hiện của lo ra đã thu hút sự chú ý của côn trùng khiến chúng thi nhau kéo tới khiến lo Ra phải cùng chúng chém giết, nhưng xác của lũ côn trùng lại càng thu hút nhiều côn trùng khác kéo tới, nên lo Ra đành phải giết toàn bộ côn trùng trong phạm vi trăm dặm xung quanh rồi mới bắt đầu nghiên cứu. Tà huyết đi lại gần xác của một con rết khổng lồ, chiều dài của nó lên đến gần trăm mét, chỉ riêng cái đầu cũng đã năm sáu mét. Dựa vào kích thước thì đây chính là một con quái vật kết tinh hậu kỳ. Nếu bình thường Tà huyết thấy loại quái vật này thì cũng có thể nằm im khẽ thở, chờ đợi nó đi qua. Còn không thì cũng chỉ có thể vắt chân lên cổ mà chạy Nhưng hôm nay hắn gan dạ hơn hẳn thường ngày Dùng chân đá đá vào đầu con rết mấy phát Thứ này bình thường cũng là bá chủ một vùng Không biết Lola dùng cách gì để giết nó nữa Tà huyết dùng một thanh kiếm năng lượng để mổ đầu con rết Khi còn sống có năng lượng vận chuyển thì giáp xác của con rết sẽ vô cùng cứng rắn Thanh kiếm không cách nào xuyên qua được Nhưng sau khi chết thì lớp giáp trở nên giòn và mềm hơn nhiều Rắc Chỉ bằng vài nhát bổ kiếm, đầu của con rết bị mở toang, trùng dịch và máu thịt đen ngòm chảy ra ngoài. Hôm nay lại là một ngày tốt lành, tà huyết cười toe toét, bàn tay của hắn nhuộn máu đen ngòm, moi ra từ trong đầu con rết một viên kết tinh. Hắn vẫy vẫy tay để lau sạch máu, rồi ném viên kết tinh vào trong không gian. Sau khi cất viên kết tinh tà huyết lại tiếp tục đi đến bên xác chết của một con côn trùng khác, tìm kiếm kết tinh của nó. Công việc của hắn diễn ra rất thuận lợi. Chỉ hơn nửa ngày hắn đã kiếm được hàng chục viên kết tinh chứa đầy một túi lớn. Làm bạn với Lô thật đúng đắn, thu hoạch hôm nay bằng vài tháng mình vất vả đi săn. Tà huyết vừa đếm số kết tinh trong túi vừa nói. Hừng, nhưng cũng không thể giữ lại toàn bộ kết tinh được, Lô mới là người giết lũ côn trùng. Chi cho nàng một nửa vậy? Tà huyết lấy ra thêm một cái túi khác, đổ một nửa số kết tinh sang, rồi tất cả hai chiếc túi vào không gian. hắn nhìn lên bầu trời lúc này trắng máu đã gần lặng, ánh sáng của nó không còn chói chang nữa chỉ còn là màu hồng cam nhàn nhạt hắc nhật tinh cũng dần xuất hiện tỏa ra những tia bóng tối lạnh lẽo bởi vì khi đi hắn đi theo hướng đối diện với trăng máu nên khi về cũng đi theo hướng đối diện nhưng khi đang định trở về thì hai mắt tà huyết co rụt lại nụ cười ngay lập tức biến mất hắn đạp mạnh chân xuống đất lách người né tránh Chỉ một giây sau ngay tại chỗ hắn vừa đứng xuất hiện một cục năng lượng đen ngòm. ầm khi cột năng lượng chạm đất liền nổ tung, gây ra một vụ bùng nổ năng lượng, đánh văng tà huyết đi vài mét. Ác quỷ biến hình. Tà huyết triếp lên, không chần chờ một giây, biến thành hình dạng ma quỷ của hắn. Đôi mắt của hắn lóe ánh sáng đỏ, tìm kiếm tung tích kẻ đánh lén, nhưng tìm kiếm hồi lâu vẫn không có phát hiện gì, xung quanh hắn chỉ là những mảng rừng âm u chết chóc. không hề có dấu hiệu của máu tươi hay sinh vật sống. Lại là thứ quái quỷ gì nữa đây? Tà huyết thầm than khổ, dùng thị giác bình thường để tìm kiếm. Lần này thì hắn có một chút manh mối, ở phía xa xa, cách hắn hơn trăm mét là những bụi cây liên tục lay động, giống như đang có thứ gì di chuyển. Tà huyết tập trung theo dõi, chờ kẻ thù xuất hiện. Phút! Một luồng năng lượng khác phóng ra từ bụi cây, bắn thẳng về phía hắn. Tà huyết lại lách người tránh né, những cuộc năng lượng như thế này có uy lực rất lớn, nhưng tốc độ không phải quá nhanh nên không làm khó được hắn. Xuất hiện đi! Lẫn trốn như vậy thật là hèn hạ. Tà huyết hết lớn, dùng kế kích tướng. Thông thường hắn vẫn dùng cách này để chọc tức lũ côn trùng để dụ chúng xuất hiện. Đúng như hắn dự đoán, từ phía sau những bụi cây, một sinh vật đen xì dần lộ diện. Con quái vật này chỉ cao khoảng 3 mét. Hình dạng giống như là chó sói, cái đầu hình tam giác với hàm răng sắc nhọn, thân thể thun dài, bốn cái chân săn chắc mạnh mẽ. Điểm đặc biệt là toàn thân nó được làm từ một thứ vật liệu trông vừa giống kim loại, lại vừa giống như là đá màu đen. Trên người nó hiện rõ những khớp nối và đường rãnh năng lượng. Một con sói máy sao? Mình chưa thấy thứ gì như vậy bao giờ. Có khi nào là thú cưng của Lola? Tà huyết tự hỏi trong đầu. Dựa vào vẻ ngoài của con quái vật, hắn thấy thứ này nhất định có liên hệ với ra. Này! Xin chào! Mày là thú nuôi của Lola hả? Tao là bạn của cô ấy. Tà huyết cố tỏ ra thân thiện, vẫy tay với con sói kim loại. Nhưng đáp lại hắn lại là một chùm năng lượng khác. ầm, uhm. Ti năng lượng lần này đánh trúng một gốc cây, khiến thân cây cao lớn đổ rầm xuống đất. Chà! Nếu mi không phải là bạn, vậy thì là kẻ thù rồi, tháo ngươi thành tám khối rồi hỏi Lô La vậy. Lưỡi đau máu, xiền xích máu, tà huyết vương hai sợi xích về phía con sói kim loại, muốn trói chặt lấy nó. Gào, con sói gầm lên, những chi tiết máy móc lóe lên ánh sáng đen, nó vương hai bàn chân trước chụp lấy sợi xích, kéo mạnh tà huyết về phía nó. Thứ này, khỏe thật, việc bị con sói kéo bay nằm ngoài dự đoán của tà huyết. Nhưng hắn nhanh chóng lấy đà, thuận theo lực kéo mà chỉ thẳng lưỡi đao máu vào đầu con sói. Ken! Âm thanh va chạm vang lên chát chúa, lưới kiếm trên tay hắn vỡ tan thành nhiều mảnh. Còn tà huyết cũng bị một trảo đánh bay, lăn vài vòng trên mặt đất. Lớp da kim loại còn cứng hơn giáp sát côn trùng. Tà huyết lồng cùng bò dậy, trong đầu phân tích đặc điểm của con quái vật. Hú, con sói ngửa mặt lên trời gầm thét. Hai tròng mắt của nó giống như hai viên ngọc màu đen, thỉnh thoảng có những tia điện tí tách. Hai chân sau của con sói gập lại, giống như tiếp tông đẩy nó phóng vọt lên cao. Con quái vật há cái miệng đầy răng nhọn, mỗi một chiếc răng kim loại đều bén nhọn sắc lẻm. Thương tần. Tà huyết triệu hồi ngọn giáo lên tay, chỉ vào cái miệng sói đang lao đến. Răng rắc. Tiếng kim loại vỡ vụn vang lên, mũi giáo đâm mạnh vào miệng con sói rồi kẹt luôn ở đó. tà huyết tránh ra xa hai mắt tập trung nhìn con quái vật chuẩn bị ra đòn kết liễu gừ gừ con sói kêu lên trầm đục âm thanh của nó đứt quãng do bị nhọn giáo chặn họng ánh mắt nó nhìn tà huyết đầy vẻ căm thù giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn toàn thân con sói phát sáng dữ dội những chi tiết cơ khí điên cuồng chuyển động phát ra âm thanh lách cách những quan mạch trên người nó rực sáng sóng năng lượng điên cuồng gia tăng kích thước cũng tăng trưởng từ 3m thành hơn 10m, dáng vẻ hung tợn hơn rất nhiều. Sắc mặt Tà Huyết biến đổi, hắn dễ dàng cảm nhận được sự nguy hiểm từ con sói. Không nói một lời, hắn nhanh như tia chớp xoay người bỏ chạy. Con sói cũng hóa thành một bóng đen đuổi theo hắn với tốc độ kinh hoàng.